Tình huống đơn giản như trước đó mọi người biết. Mi tiên công an Hàng Hải lấy danh nghĩa Mễ Ni và bạn trai có hành vi vi phạm pháp luật ở trên tàu nên yêu cầu đưa đến trụ sở công an Hàng Hải nhưng bị đội công an cảng từ chối. Hy vọng hai bên có thể thương lượng hòa giải. Các đồng đã yêu cầu khá đơn giản với Mã Nguyên Sinh và Vân Bạch, đó là xử lý khách quan không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Mã Nguyên Sinh và Vân Bạch đều có chút khó xử. Yêu cầu của ca đông mặc dù đơn giản nhưng nó liên quan đến một vấn đề rất quan trọng Đó là nếu xử lý theo việc gây rối an ninh trật tự Thì ba người của công an hàng hải đã có hành vi vi phạm Nếu xử lý theo việc quản lý trị an có thể tạm giữ tối đa 15 ngày Nhưng nó sẽ mang tới rất nhiều trình tự phức tạp Đối phương có thể yêu cầu hoãn chấp hành cũng bởi có trình tự tố tụng Điều này rất là phiền phức Hơn nữa còn có thể tạo thành mâu thuẫn giữa cảnh sát, ninh lăng và công an hàng hải Cao Đồng biết chuyện này đúng là có chút khó xử lý Nhưng hắn không ngờ Người đầu tiên gọi cho hắn lại là người quen cũ Phó giám đốc sở giao thông Từ Hoành Từ Hoành vẫn ở trên sở Thái Tranh Dương đi cũng không đến lượt y Bây giờ Mã Cương lên chức, Xem ra chức giám đốc sở giao thông Vô duyên với y Chẳng qua nghe nói Hóa tới y rất có thể sẽ làm giám đốc sở xây dựng Cũng có nói y xuống thị xã nào đó làm thị trưởng. Cao Đồng vẫn duy trì Quan hệ khá tốt với Từ Hoành Ngày lễ Tết cũng qua lại một chút, mặc dù không có quan hệ mật thiết nhưng cũng coi như là người nói chuyện được. Cao Đông, chuyện này tôi thấy nếu hòa giải được thì hòa giải, cậu cũng biết cục công an Hà Nội vẫn có quan hệ tốt với tỉnh ta, cũng rất ủng hộ công tác giao thông của tỉnh. Chúng ta về sau có nhiều việc nhờ bọn họ, đây dù sao cũng không phải việc gì lớn, nếu có thể giải quyết thì coi như hai bên đều có lợi. Tự Hoành rít cái khí nhưng ý là rõ ràng, Không hy vọng chuyện xử lý theo pháp luật, xem ra quan hệ của đám công an hăng hái kia khá động, nhẽ như vậy đã có người biết tin mà gọi tới. Giám đốc Hoàng, không phải tôi không để mặt anh, mà chuyện này tao ảnh hưởng quá xấu. Anh chắc cũng biết Ninh Lăng đang cố gắng phát triển ngành năng lượng mới, chúng tôi có mấy hạng mục cần tài chính đầu tư vào, chuyện này tao ảnh hưởng rất xấu bởi vì người bị hại lại trùng hợp là người thân của một nhà đầu tư, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với hạng mục này của chúng tôi. Nếu như công an địa phương không có giải quyết công bằng thì sẽ ảnh hưởng đến hạng mục này." Cờ Đồng khéo léo giải thích. Từ Hoành cũng biết việc Ninh Lăng đưa ra quy định lớn về việc thành lập trụ sở nguồn năng lượng và tài liệu mới, hơn nữa có không ít động tác mạnh, ngay cả phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong cũng tự mình đến tham gia nghi thức ký kết giữa Ninh Lăng với tập đoàn Hải Uy, công ty Thuần Phong. Cờ Đồng là bí thư thị ủy mà chú trọng việc thu hút đầu tư như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cậu Đông, tôi cũng không tiện nói nhiều, nhưng tên họ Tôn có chút lai lịch. Bố mẹ nó đều là người có thân phận ở trên bộ. Mẹ nó là phó cục trưởng cục giao thông đường thủy, bố vốn làm nhiều năm ở cục công an hàng Hải, bây giờ được điều tới cục công an ở bộ. Cũng có chút quan hệ. Tôi đoán chuyện này trong lúc nhất thời không thể giải quyết xong, tôi chỉ có thể nói nếu được thì nhường một bước cho nó một biên hóa đi." Từ Hoành nói. Ờ, cảm ơn giám đốc Hoàng đã quan tâm, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Cao Đông cũng biết Từ Hoành là có ý tốt. Đúng như Từ Hoành nói, cũng không ngoài dự đoán của Cao Đông, ngay sau khi Từ Hoành gọi, một phó giám đốc Sở Văn hóa Bí thư thị ủy Tân Châu Bố Thiết Lâm, một vị trưởng phòng ở Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng gọi tới cho Trung Dư Quân hoặc là Cao Đông. Làm Cao Đông có chút bất ngờ chính là cuối cùng ngay cả Trình Nhật Lâm cũng gọi tới hỏi, làm Cao Đông rất ngạc nhiên. Sao Trình Nhật Lâm lại dính vào việc này? Trang Lan nói họ Tôn Kiều có ảnh hưởng lớn như vậy, bởi vì Trình Nhật Lâm gọi tới, nói là có người bạn ở trong giới giải trí hỏi cô vì việc này. Cả đồng hỏi Trình Nhật Lâm là ai tìm cô. Trình Nhật Lâm cũng nói không rõ, chỉ nói là có một người bạn rất có ảnh hưởng trong làng giải trí nhờ biết cô từ Ninh Lăng đi ra nên nhất định có quan hệ cho nên ở Ninh Lăng nên mới tìm cô. Đến cuối cùng là do Phó chủ tịch tỉnh Cao Ninh gọi điện thoại đến hỏi chuyện này có thể giải quyết êm được không. Cao Đông mới có như cảm thấy họ Tôn kia có năng lực không bình thường. Tào Ninh trước là giám đốc sở tài chính, phó chủ tịch tỉnh Thang Trung Ngọ đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, y liền thành phó chủ tịch phụ trách quy hoạch đô thị, xây dựng cùng giao thông, Cao Đông cũng không quá quen đối phương, nhưng khi phó chủ tịch tỉnh gọi tới thì cũng có nghĩa là rõ rõ. Cao Đông không khỏi cân nhắc việc này. Nhiều lãnh đạo gọi tới như vậy, nếu mình vẫn kiên trì thì hơi lập dị. Nhưng nói thật, hắn không thích cái kiểu kiêu căng của công an hàng hải. Nếu đời lần này đối phương cứ thấy được yên, thì có khác nào đứng trên pháp luật? Xem anh làm gì được tôi? Trong điện thoại, Tào đình cũng mơ hồ trao đổi ý kiến. Nó là mẹ họ tôn kia chẳng những sẽ tự mình gọi đến xin lỗi, hơn nữa còn nhờ một vị phó cục trưởng trên bộ gọi điện tới coi như mong bỏ qua. Mã Nguyên Sinh cũng đứng ngồi không yên. Y ở vị trí này có thể nói là xấu hổ nhất. Công an Hàng Hải và Cục Công an Ninh Lăng có không ít nghiệp vụ qua lại, mặc dù Mã Nguyên Sinh rất coi thường năng lực nghiệp vụ và cách quản lý của Cục Công an Hàng Hải, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ tôn trọng. Một vị trưởng ban của Cục Công an Hàng Hải đã gọi điện đến cho y mong bỏ qua. Một thó giám đốc sở công an cũng gọi tới, thậm chí ngay cả giám lập dân cũng gọi tới. Thị trưởng Trung Dực Quân cũng gọi điện thoại tới hỏi tình hình cụ thể. Trong máy Trung Dực Quân trầm ngâm rất lâu và không nói gì. Mã Nguyên Sinh thậm chí có thể cảm thấy Đối phương đang gây áp lực vô hình cho mình Nhưng cũng mai cuối cùng Đối phương chỉ nói nếu được người bị hại chấp nhận Hòa giải là tốt Bây giờ Trung dực quân Còn không có lực lượng khiêu chiến cao đồng Hơn nữa giờ đang là thời kỳ Hai người đang có mối quan hệ tốt Xử lý thích đáng Xử lý thích đáng như thế nào Vì phó giám đốc sở công an kia nói khá khôn khéo Tốt nhất có thể hòa giải coi như tính đến quan hệ giữa công an hàng ngày Và công an địa phương Không nên có hành vi tạm giữ Điều này cũng làm khó Mã Nguyên Sinh Đồn công an đã hỏi người bị hại Người bị hại không có ý kiến Bây giờ quan trọng nhất là thái độ của Bí Thư Cao Dù người bị hại có gào lên hòa giải Thậm chí yêu cầu không truy cứu trách nhiệm Thì cũng không quan trọng Chủ yếu là xử lý như thế nào Mới làm Bí Thư Cao hài lòng Mã Nguyên Sinh biết vị trí của mình bây giờ không ổn Ngay cả Nghiêm Lập Dân khi biết Cao Đông tới làm bí thư thị ủy Cũng đã hàm súc nhắc y với điều chỉnh tóc phong Chủ động dựa vào thị ủy Khi nói chuyện cũng ngần ngại chấp nhận thấp hơn Cao Đông một cái đầu Hơn nữa Nghiêm Lập Dân cũng nói đó với thân phận và sự rộng lượng của Cao Đông Thì sẽ không so đo mấy chuyện vặt trước đây Chỉ cần Mã Nguyên Sinh chủ động dựa vào Tạo thành tích thì rất có thể nhanh chóng dung nhập vào Mã Nguyên Sinh cũng không phải kẻ nông nổi Cũng biết nên chuyển đổi ý hiểu nên mới nhanh chóng triển khai một loạt hành động sau hội nghị thị ủy mở rộng đó và đạt hiệu quả tương đối tốt. Nhưng tất cả do so ra kém việc hôm nay, kết quả xử lý tốt hay xấu có thể làm cao đông hài lòng hay không mới là quan trọng nhất. Mã Nguyên Sinh thậm chí có thể cảm nhận được nó còn quan trọng hơn cuộc tổng hành động mấy tháng qua. Y thậm chí còn đến gặp Mỹ Á với danh nghĩa an hộ người nhà bị hại và hỏi ý kiến. Y cảm thấy đối phương là người biết nói. Cũng không phải người có chỗ dựa mà được bao đổi tiền. y cũng thẳng thắn nó đạt quan hệ giữa cảnh sát Ninh Lăng và công an hàng hải, Sau đó mờ mịt nói mình khó xử y đoán mẹ á sẽ hiểu ý của mình Mã Nguyên sinh đến đúng là làm mẹ á không thừa nhận nổi Cô cảm thấy mình quấn vào chuyện này khiến nó thêm phức tạp Cô vừa phải suy nghĩ đến cảm nhận của Cao Đông Về phần khác cô không muốn vì chuyện này mà mang phiền toái tới cho Cao Đông Một cục trưởng cục công an không chỉ đơn giản đến gặp do cô là đại biểu của nhà đầu tư tới từ Ninh Lăng mà đến gặp. Từ thái độ của Mã Nguyên Sinh Mỹ Á có thể cảm nhận đối phương bây giờ gặp áp lực cực lớn cũng rất hàm súc nói về khó khăn của Y nhưng cô nhận ra Mã Nguyên Sinh này nó rất kiên quyết dựa theo chỉ thị của Bí Thư Cao Đối với lời nói của nhân vật chính trị Mỹ Á vẫn cảm thấy khó có thể hiểu hết. Thường một câu nói theo biến hóa nhất định sẽ mang tới nhiều ý nghĩa khác nhau "Se, se nói gì cơ? Tiểu Vy bị bắt? Có lầm không á? Nó là công an thì phải nó bắt người, sao bây giờ lại bị người bắt?" Tô Lôi gần như không tin vào tai mình, dì của cô hình như ít khi mềm yếu như vậy, ở nhà luôn là người cứng rắn, không biết bố cô trước đó sao lại chú ý người phụ nữ này, cũng cũng không có tình cảm tốt với người phụ nữ này. Từ lúc biết chuyện, cô không gọi là mẹ mà gọi là gì? Giọng của đối phương trong điện thoại tỏ rõ sự uể oải. Chị hỏi Tôn Lôi ở đâu? Sau khi biết Tôn Lôi ở Trương gia, liền bảo Tôn Lôi mau tứ Ninh Lăng xem có biện pháp giúp Tôn Vĩ giải quyết việc này không. "Gì? Không phải chứ? Chuyện này đáng lẽ không phải vấn đề mơ đúng mà. Bố con không phải làm ngành này sao, chẳng lẽ không có biện pháp?" Tôn Lôi đúng là không thể tin nổi ở Ninh Lăng mà còn có chuyện bố gì mình không giải quyết được. Tôn Lôi vừa nói lên lập tức nghe thấy lời oán giận của bà dì. Nói gì bố cô không đáng một đồng Làm tôn lôi có chút hối hận Sau nói đến chuyện này Khó khăn lắm mới kéo lại đề tài Tôn lôi chỉ có thể lập tức Nói sẽ đến linh lăng Mặc dù cô có quan hệ bình thường với em Cùng cha khác mẹ Nhưng đó cũng là em ruột cô Tôn lôi tự mình có quan hệ khá tốt với mọi người Cô ở trong giới giải trí Nhiều năm như vậy mà có chút danh tiếng Nếu không có vài người bạn theo chính trị là không thể Cô nghĩ đến ở tỉnh An Nguyên Hình như có mấy người bạn có năng lực Cô không tin việc nhỏ này không xử lý được Mấy tiếng chạy đến đình lăng Tôn lôi không gần gọi cho bạn Bạn cô mới đầu nghe thấy Đều cười nhạo cô Nghe cả việc này cũng cần người giúp Đây là coi thường năng lực của bọn họ Đều vũ ngực nói vài giây là giải quyết xong Không ngờ từ trương sa đến đình lăng Mất hơn 5 tiếng Mà đám bạn trước còn khoe khoang Giờ lại nói giọng không tự tin Cuối cùng thậm chí còn trôn tránh Làm cô thấy việc này không dễ giải quyết Nhưng tình hình, sự việc rất rõ ràng, rất đơn giản Tôn Lôi thật đúng là muốn xem đối phương là thần tiên ở đây Hay sao mà có bản lĩnh lớn đến vậy Sao lại muốn ép em cô vào chỗ chết Cô dùng bao quan hệ đều vô ích Khi bố cô gọi điện tới nói có thể dính đến một vài người Tôn Lôi ngẩn ra Cao Đông chẳng lẽ là anh trai của Đức Sơn Cao Đông nhận được điện của Đức Sơn đúng là không biết nói gì nữa Một nhân vật nhỏ như vậy mà có thể dính tới người nhà hắn Cao Đông dù như thế nào Cũng không nghĩ đến thằng họ tôn kia Lại là em trai của Tôn Lôi Đức Sơn Chú cứ ý gì mà gọi cho anh Anh Em có thể có ý gì Không phải mong anh rơi cao đánh khẽ ư Tôn Lôi mặc dù đã chia tay với em mấy năm Nhưng là người tốt Em và cô ấy vẫn còn liên lạc Em có chuyện gì cũng có thể tâm sự với Tôn Lôi cho nên hừ. Vì thế người ta vừa tìm tới Chú lại vỗ ngực nhận ngay sao Cao đồng cười cười chế nhạo Anh đâu có đến mức như vậy à Em chỉ là thế tôn lôi tốt Đây cũng không phải việc gì lớn mà Nếu là phạm tội em dám tìm anh nói chuyện sao Đức sườn cười ha hả Hay là anh nói cho nó vào tù Vài hôm là được mà Hơ Em trai tôn lôi vẫn chưa biết điều Nên mới phải tìm người giúp như vậy Anh thấy thằng đó còn gây không ít chuyện cho Tôn Lôi, hừ, từng mình là nhân vật tai to mặt lớn sao, những cuối cùng thì như thế nào, có giỏi thì mình đánh bác, tiều người trong nhà danh mật có bạn lĩnh gì. Cả đồng khinh thường. Anh coi thường nhất là loại này, không biết mình là gì. Anh, chuyện sau này chúng ta không quản được, lần này anh giúp một chút được không? Đức Sơn cũng khá biết chuyện, biết Đông Anh mình chứ chịu bỏ thì nhất định có khó khăn, cho nên y cũng không dám nói thẳng người chưa bảo ông anh dí biện pháp. Khừ, nếu là vụ án an ninh trật tự thì nếu muốn hòa giải cũng phải thật lòng nhận sai, được người bị hại tha thứ, nếu không làm được thì mà nó chịu khó vào trại tạm giam đi." Cao Đông lạnh nhạt nói. "Cao Đông ca, em đã xem rồi, em các em không bị thương, bọn trai nó chỉ bị vài đấm vào vai, chảy máu mũi mà thôi, em thấy nếu đối phương thật lòng nhận lỗi thì chúng ta cũng có thể bỏ qua, mời cơ quan công an xử lý nhẹ là được." Em có phải là thấy anh sẽ có phiền phức nên lo lắng không? Cao Đông nở độ cười Không, Cao Đông, em cũng đã nghĩ Em cũng đã nghĩ Thứ nhất là chuyện này làm lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến em gái em Dù sao bọn nó cũng là sinh viên Thứ hai, thương thích không quá nghiêm trọng Thứ ba, em không nghĩ vì người khác cho rằng chúng ta là bạn học Nên anh mới không bỏ qua Mỹ Á lắc đầu nói Mỹ Á không biết người phụ nữ kia sau tìm được mình, nhưng cô rất nhanh nhận ra đó là nữ ca sĩ nổi tiếng tôn lôi. Đối phương tỏ vẻ xin lỗi làm Mỹ Á có chút kinh ngạc. đến cuối cùng còn thiếu chút nữa quỳ xuống với cô. Mặc dù cô không biết đối phương có phải đóng kịch hay không, nhưng có thể làm được như vậy thì đã là nằm ngoài suy đoán của cô. Kết quả cũng trở nên thuận lợi, Mỹ Á có nhờ chấp nhận thỉnh cầu của tôn lôi. Nếu là bao nguyên nhân này thì anh nghĩ em không cần lo lắng cứ theo pháp luật mà làm anh cũng chào đón bọn họ có thể đi theo trình tự tố tổ tụng thị ủy ủy ban ninh lang có thể phụ trách việc này cao đông cười nói khi đối mặt với tào ninh hắn cũng nói như vậy hắn có thể dừng một cách thích hợp nhưng cũng không phải việc cảm thấy sự ai mà phải trên hai điều kiện đó chính là đối phương chủ động xin lỗi người bị hại chấp nhận bỏ qua và nhận lời xin lỗi nếu không làm được thì dù là ai hắn cũng không để mặt không cao đông Em cảm thấy chuyện này cũng không có gì quá Đúng là lúc đầu bỏ nọ quá đáng Em cũng rất quan trọng Đối phương còn là cảnh sát Nhưng sau đó em cảm thấy chúng ta cần tỉnh táo cân nhắc vấn đề Dù sao đối phương có thân phận không bình thường Có lẽ tạm giam vài ngày sẽ khiến y mất công việc Nhưng em có nghĩ là Em mà nhường thì đối phương sẽ nghĩ Không chuyện gì y không xử lý được không Cào đồng nói Không em tin y sẽ có bài học và thu lại tính cách Mẹ Á rất bình tĩnh Ồ, oh, đây hình như không giống tính cách của em thì phải Cao Đông thở dài một tiếng Hắn cũng biết chủ yếu là do tô lôi tới tìm Mẹ Á Đây cũng là kết quả khá hợp lý Nhưng đây là biện pháp giải quyết tốt nhất Mẹ Á cười nói Cao Đông ca, tâm ý của anh em xin ghi nhận Em cũng phải suy nghĩ cho em gái em mà Nó dù sao cũng là sinh viên còn mấy năm học Sở Gạch Đầu thực ra vẫn bạc cũng gọi điện cho hắn, nói mấy tên kia ở trong đồn công an là như thế nào. Đầu tiên bọn chúng nghĩ thoáng cái là ra, nhưng mãi không được nên cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, cuối cùng là sợ hãi. "Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy thì anh có thể thông báo cục công an, bảo đối phương tường nhận lỗi bằng văn bản, phải cho bọn chúng biết trên đời này không có chỗ cho đám rác rưởi như chúng hoành hành ngang ngược." Cờ Đông cười nói. "Đúng là đất xấu hổ." Em đến Ninh Lăng mà lại gặp việc này Xem ra Ninh Lăng còn cần cải thiện hoàn cảnh an ninh trật tự Không không, Cao Đông Nói thật, em thấy cảnh sát Ninh Lăng rất tốt Nhất là những gì em thấy và nghe được ở đồn công an cảng Ninh Lăng Có thể làm được như bọn họ, em thấy đã là đáng quý Ít nhất bọn họ giữ được đúng lương tâm của mình Mỹ Á, đây là nói thật lòng Trước trách của ngành chính pháp Thì tôi nghĩ mọi người đều rõ Tôi sẽ không nói nhiều Tôi muốn nhấn mạnh một điểm đó chính là từng khu vực, từng giai đoạn có công việc trung tâm khác nhau. Mà đối với Ninh Làng, chúng ta bây giờ chủ yếu tập trung chính vào phát triển kinh tế, để cao cuộc sống dân dân, điểm này sẽ không thay đổi. Mà đối với hệ thống chính pháp thì công việc trung tâm của các đồng chí đó chính là đảm bảo sự ổn định cho phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy công tác chính pháp thời gian gần đây đã khởi sắc, nhất là cơ quan công an triển khai mết lần hành động đạt kết quả tốt. Bí thư Lam Quang và Cục trưởng Nguyên Sinh khi báo cáo với tôi những điểm khó khăn trong tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng, tôi cảm thấy đảng ủy Cục Công an đã tốn nhiều công sức trong việc này. Trong một lần ngẫu nhiên đi tới một đồn công an, tôi cảm thấy đội ngũ đơn vị này mặc dù có chút khuyết điểm nhưng vẫn kiên quyết chấp hành quy định của ngành. Tôi hy vọng đảng ủy Cục Công an phải kiên trì tác phong này, tiếp tục thực thi phong cách này. Tòa án Viện Kiểm sát thị xã cũng nên học tập Cục Công an ở điểm này. Hội nghị công tác chính pháp toàn thị xã tiến hành với tất cả cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên đều tham gia. Đoàn người đứng trước khẩu trường cho đến khi xe Audi biển 96 rời đi. Làm quang lúc này mới nở nụ cười nói với Mã Nguyên Sinh. "Lão là Mã, làm đất tốt. Bí thư cao hiếm khi khen gửi công tác một đơn vị như vậy. Bí thư làm đây là do sự lãnh đạo anh minh của ngài nên chúng tôi mới đạt được thành tích này. Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. Hôm nay, Bí thư thị ủy nhận định công việc của Cục Công an là Mã Nguyên Sinh đã tác ý. Ý biết ngoài việc Cục Công an triển khai mấy hành động, Bí thư cao cũng rất hài lòng việc xử lý ở Cảng Ninh Lăng. Được rồi, anh đừng quá khiểm tốn. Gần đây thành tích của Cục Công an là rất rõ ràng. Bí thư cao là người trong mắt không có hạt cát. Anh làm tốt thì đưa ra yêu cầu gì cũng được. Làm kém thì anh chuẩn bị ăn mắng đi. Làm quang dạo gần đây có quan đệ tốt với Mã Nguyên Sinh. Được rồi, hôm nay anh phải mời khách đó Mọi người đừng tiết kiệm cho anh ta Tâm trạng Cao Đông thời gian này cũng khá vui vẻ Sau khi chuyện được cảng Ninh Lăng xử lý xong Tào Ninh cũng gọi tới nói Ninh Lăng xử lý tốt Vì phó chủ tịch tỉnh này mặc dù khá khách khí Nhưng Cao Đông có thể cảm nhận sự xa cách của đối phương Đám người bối thiết lầm cũng gọi tới cảm ơn làm Cao Đông có chút đỏ mặt Không ai ngờ chuyện nhỏ lại thành như vậy Đốt cuộc là ai giúp ai cũng khó nói Theo lý thuyết, hắn nên ở lại ăn cơm với cục công an, nhưng chiều nay hắn có cuộc gặp rất quan trọng nên không thể vội vàng chạy lên An đô. ủy đã chính thức phê duyệt Mao Bình làm bí thư Đảng ủy Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã. Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã cũng đã đề cử Mao Bình làm phó chủ tịch, chỉ chờ đến cuộc tuyển cử cuối năm của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thông qua là xong. Với chức trưởng ban tuyên giáo của Mao Bình cũng sắp mất, cần nhanh chóng xác định người hơn nữa còn vấn đề lưu như hoài chính thức làm bí thư quyền ủy tây giang và vào thường vụ thị ủy hiện nay cao đông cần ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhanh chóng xác định hai thường vụ cho mình bí thư tỉnh ủy ứng đồng lưu muốn nghe báo cáo công việc của ninh lăng trong thời gian này trưởng ban thư ký đan kiến phương gọi cho hắn hai người cũng nói chuyện vài câu dương kính quang nói rõ bí thư ứng muốn nghe báo cáo công việc gần đây của ninh lăng dương kính quang trọng điểm bảo bí thư ứng muốn xem suy nghĩ phát triển kinh tế của ninh lăng Vì chuyện này khiến Cao Đông không thể không tạm thời đẩy việc tiếp đón đoàn khách đầu tư từ khu vực Trường Tam giác sang cho trung dự quân phụ trách. Vân Dệ cũng chuẩn bị cho án tài liệu khá chi tiết, nhưng Cao Đông không quá hài lòng. Bản báo cáo này mang sang đọc ở Đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì còn được, đưa đang trước mặt bí thư tỉnh ủy thì có vẻ hơi kém một chút. Cao Đông đương nhiên sẽ không đọc theo bản báo cáo này, nhưng có bản tài liệu này ít nhất cũng tiện cho án, tự nhiên phát huy trong cuộc nói chuyện cao đông ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ cảm thấy tất cả đã nằm trong đầu mình hắn mới yên tâm đây coi như tổng kết nhỏ sau ba tháng nhận chức của mình xem đa bí thư ứng vẫn không quá yên tâm khi đưa mình tới ninh lăng xem mình có thể khống chế tình hình và tạo sự phát triển cho ninh lăng hay không xe audi chạy về phía tây giang và quốc lộ chín với tốc độ tầm bảy km điều này làm cao đông có chút sốt ruột trưởng ban thư ký dương hẹn hắn năm giờ bây giờ là mười giờ ba Theo bình thường ít nhất phải 4 giờ 30 mới tới Nhưng điều kiện là đường không tắc Xe khách trọng tải lớn chạy một hàng dài qua Vĩnh Lương Trong đó có không ít xe vận chuyển Thuộc công ty vận tải Cảng Ninh Lăng và Ga Ninh Lăng Chủ yếu tiến hành vận chuyển hàng Từ Cảng và Ga Ninh Lăng đến các nơi Việc vận chuyển ở Ninh Lăng Cũng nhanh chóng phát triển Khi đường sắt Tây Liễu và Cảng Ninh Lăng xây dựng xong Trước đây các công ty vận chuyển ở Ninh Lăng Đều có quy mô nhỏ Có ít công ty tư nhân Ngoài công ty công tổng đa thì không còn công ty tập thể nào khác. Nhưng sau khi Cảng và Ga Ninh Lăng xây dựng xong, Cảng Ninh Lăng nhanh chóng thành lập công ty vận chuyển Cảng Ninh Lăng do nhà nước chiếm cổ phần chính, phụ trách chính việc vận chuyển hàng hóa ra vào Cảng, mà việc vận chuyển ở Ga Ninh Lăng do mấy công ty tư nhân chiếm cứ hơn nửa, công ty vận tải đường sắt là lớn nhất. Lão Bành, đoạn đường này vẫn hay tắc như vậy sao? Cả đồng thuận miệng nói. Không phải... Ít nhất khi ngài rời khỏi Ninh Lăng không như vậy Sau này khi đường sắt tuyến liễu thông xe Nên tình hình thay đổi lưu lượng xe tăng lên không ít Nhưng chủ yếu vẫn là Chờ khi cảnh Ninh Lăng xây dựng xong Lúc này lượng xe tăng đột biến Nhất là xe từ Tương Tây và Vĩnh Lương Ngoài đa cũng có vài huyện ở Thông Thành chạy tới Chủ yếu là hai huyện Cư Thủy, Quảng Trì Chạy tới Ninh Lăng chúng ta Vì đường bên họ quá xấu Ừm, uhm, Đường từ hai huyện đó tới Thông Thành đất xấu sao? cũng không đến mức như vậy ạ cũng là quốc lộ cấp hai nhưng chủ yếu khoảng cách không gần hơn nữa đều là đường núi nhưng từ hai huyện đến phong đình chỉ hơn bốn km từ phong đình đến ninh lăng cũng chưa đầy bốn km hầu hết là đường bằng phẳng cũng là quốc lộ cấp hai nên bọn họ chọn à. nguyên nhân chủ yếu là do đường từ hai huyện bọn họ đến thông thành được xây dựng bằng hình thức vay vốn nên lập trạm thu phí với giá cao lái xe đường dài đều than oán từng nhiều lần vây lấy trạm thu phí Thời báo đô thị Hoa Trung cũng đã nói qua về việc này, cho nên nhiều chủ hàng và lái xe chọn chạy sang Đinh Lăng, nhất là hàng lên đường sắt hoặc thuyền đều chọn bên này. Bành Trừng Quý nói làm cao động phải suy nghĩ, chính quyền địa phương vay vốn làm đường là vì phát triển kinh tế, nhưng nếu nhờ trạm thu phí thành gánh nặng lại là thứ bó buộc kinh tế phát triển. Xe chạy qua Vĩnh Lương liền tăng tốc lên, Bành Trừng Quý chạy xe rất tốt, cao động thậm chí có thể ngủ một chút. Mặc dù Dương Kinh Quang chỉ nói bị thư ứng yêu cầu báo cáo về vấn đề kinh tế, nhưng cả đồng dự định nói cả sự nghiệp văn hóa một chút. Nhất là việc tạo hành lang lịch sử văn hóa ở khu nội thành cũ Tây Giang đến Thủ Thành. thị xã cũng cân nhắc việc tạo con đường du lịch từ khu du lịch huyện Hoa Lâm đến Cổ Lâu Câu, Vân Lĩnh. Hội nghị thường trực ủy ban đã thống nhất việc này, xác định năm nay và năm sau đó sẽ là công việc trọng điểm của chính quyền. Vì thế hắn thấy cần phải báo cáo công tác kinh tế và công tác xây dựng sản nghiệp, văn hóa và tinh thần văn minh của Ninh Lăng với bí thư ứng. Ngoài đa cao đồng cũng dự định nói qua việc mình muốn cho một bí thư quận, huyện và thường bụ cùng với việc trao đổi cán bộ với nơi khác, hy vọng được tình ủy ủng hộ. Tương việc này hắn muốn hy vọng tiến hành dưới sự chỉ đạo của trang quyền. Ai ngờ trang quyền lại đột nhiên được điều tới Tân Châu khiến công việc này bị gắt lại. Chẳng qua Cao Đông cũng bảo Tiêu Phượng Minh muốn chuẩn bị trước công việc này, không có ban tổ chức cán bộ tình quỷ, ủng hộ, thì thị ủy Ninh Lăng cũng có thể tiến hành ở quy mô nhỏ. Việc phát triển sự nghiệp dân sinh thì Cao Đông không đó sẽ tốn bao thời gian, dù sao hắn cũng mới đến có 3 tháng. Anh muốn mọi việc đều làm tốt là không thể. Chẳng qua lúc Cao Đông cùng Trung Dược Quân thảo luận về quy hoạch đô thị, hắn đã đưa đài ý kiến việc xứ dựng nhà cho thuê với gia thấp. Vấn đề này hiện nay ở đô thị nhỏ như Ninh Lăng, mặc dù còn không rõ, nhưng khi thị trường bất động sản tăng vọt, thì giá nhà cũng tăng lên rất cao. Đảng ủy chính quyền địa phương cần phải có bố chi trước. Ngoài đa cao đông cũng đưa đà, vì tăng tính hấp dẫn nhân tài và cạnh tranh của đô thị Ninh Lăng, thị ủy ủy ban thị xã cần cân nhắc việc xây dựng các khu nhà cho chuyên gia, tức là chỉ cần nhân tài có công hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở Ninh Lăng. Công tác ở Ninh Lăng trong thời gian nhất định thì dù là thuộc cơ quan nào cũng được tính tới cấp một căn hộ, có thể sử dụng cả đời nhưng không được bán sang tên. Đề nghị này của Cao Đông tạo ra một chút tranh luận ở thị xã. Mọi người không có ý kiến việc thưởng cho chuyên gia nhưng lại không phân biệt thuộc cơ quan nào. Mọi người có vẻ không hiểu khi xếp cả các chuyên gia làm việc trong công ty tư nhân một ít thương vụ cho rằng các chuyên gia thuộc công ty liên doanh và công ty tư nhân muốn được hưởng lương cao, thậm chí có người còn là cổ đông trong đó, nếu như thị ủy ủy ban đưa ra đánh ngộ tốt như vậy thì không thích hợp. Nhưng ở điểm này Cao Đông lại kiên trì với ý kiến của mình, hắn cho rằng các quan điểm xưa kia là cổ hủ, mặc kệ là kinh tế tư nhân hay nhà nước đều là ở Ninh Lăng, cũng có thể giải quyết việc tăng thêm công ăn việc làm cho người Ninh Lăng tạo thuế, đa nguy, ủy, ủy ban không nên chia ra phải đặt kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ngang hàng nhau. Cuối cùng thì ủy, ủy ban đã đồng ý, thông qua ý kiến, không có hạn chế về cơ quan công tác. Chẳng qua lại, đặt yêu cầu khá cao trong số năm liên tục công tác ở Ninh Lăng và những công hiến đặc biệt. Hơn nữa quyết định sau khi quy hoạch xong khu Giang Đông sẽ chọn một khu vực có cảnh đẹp để xây dựng nhà cho các chuyên gia. Xe vào đến nội thành Andô, liền chạy chậm lại. Cả đông nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 4 giờ 15 năm banh chưng quý chạy tốt nên chắc tầm bốn giờ ba là đến tỉnh ủy. Trước khi đến gặp ứng đồng Lưu Cả đông còn định đến báo cáo công việc với qua tỉnh nhất là việc cùng lúc chọn hai thường vụ thị ủy. Cả đông, câu lần trước nhắc đến việc bí thư quận ủy tây giang vào thường vụ trong hội nghị của ban đã nghiên cứu việc áp dụng cho bí thư quận, huyện phát triển ở một thị xã tiến vào thường vụ các nơi trong tỉnh cũng có áp dụng căn cứ theo tình hình thực tế mà áp dụng. Cậu trước không phải từng là Thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang sao, cho nên việc này không vấn đề gì, Ninh Lãng chọn xong báo lên là được. Qua tính hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà Cao Đông thấy khá vui vẻ. Ha ha, bữa cảm ơn trưởng ban qua. Tây Giang là quận có GDP lớn nhất Ninh Lãng chúng tôi, hơn nữa thu tài chính và thu nhập bình quân cũng đều là cao nhất. Hơn nữa thị xã cũng có ý muốn thúc đẩy kinh tế các quận huyện phát triển. Cho nên tôi nghĩ Tây Giang có một đại biểu vào thường vụ thị ủy là thích hợp hơn. Cả đồng so so tay nói. Cậu cũng đừng cảm ơn tôi trước. Tỉnh ủy đã gửi văn bản quyết định mau bình làm bí thư đảng ủy Hội nghị Hiệp Thương Chính trị Nhân dân Ninh Lăng. Tôi biết cậu hy vọng trưởng ban tuyên giáo sẽ là người từ Ninh Lăng ra. Nhưng trên tình cậu ý kiến khác nhau nên cần cân nhắc. Qua tỉnh nói câu này làm cơ đồng có chút buồn bực. Chừng măn qua, tại sao cán bộ Ninh Lăng chúng tôi cứ phải là tù tỉnh phai xuống? Người quen thuộc với tình hình Ninh Lăng chính là cán bộ Ninh Lăng, có thể nhanh chóng thích ứng với công việc. Tôi cảm thấy tình về cân nhắc tình hình thực tế. Tôi và thị trưởng Dược Quân đều là mới đến Ninh Lăng, bây giờ lại xem bộ máy thiệu ủy hiện nay, thì thấy hơn phân nửa từ ngoài hoặc trên tỉnh phai xuống. Bây giờ Ninh Lăng đang trong thời kỳ đặc biệt, nên phải tính xem làm như thế nào có lợi nhất cho sự phát triển của Ninh Lăng chứ. Cả đồng nói với giọng khá kích động kh Cao Đông Cách nói này của cậu không chính xác Cậu mặc dù mới đến Ninh Lăng làm bí thư thụy vị Nhưng cậu công tác ở Ninh Lăng một thời gian dài Quen thuộc tình hình Ninh Lăng Về phần lục kiếm dân Liên Hương, Lam Quang Mặc dù là từ ngoài đến nhưng cũng đã làm ở Ninh Lăng 4-5 năm Còn nó là không quen thuộc tình hình sao Qua tính chừng mắt nhìn Tôi biết làm bí thư thụy vị Nên cậu có suy nghĩ của mình Nhưng tình cũng có cân nhắc của mình Nhưng mà trưởng ban qua Người vào chức trưởng ban tuyên giáo rất quan trọng Nhất là đối với sự phát triển Ngành văn hóa và tinh thần văn minh của chúng ta Tôi muốn một người có thể hiểu rõ Về lịch sử, truyền thống dân tộc Ninh Lăng Hai năm tới chúng tôi sẽ có nhiều hành động lớn Trong ngành văn hóa Cho nên trưởng ban qua Chuyện này tôi muốn mời tình ủy thân trọng cân nhắc ý kiến của tị ủy Ninh Lăng chúng tôi Cao Đông hít sâu một hơi và nói Cao Đông Người vào chức trưởng ban tuyên giáo Thực sự rất quan trọng đối với cậu sao Qua tiếng nhìn chằm chằm và cao đông. Cao đông do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. Thật sự là rất quan trọng, Trừng Văn Qua, nếu như là lúc khác thì tôi đã không gặp khó khăn như vậy. Qua tiếng khẽ gật đầu, đáp dầu cao đông nói tiếp. Bắt đầu từ năm nay chúng tôi muốn xin quốc gia chấp chứng chỉ di tích lịch sử ở khu dân cư Tây Giang và khu thành cổ Thổ Thành, có lẽ không vấn đề gì mấy, cuối năm sẽ được duyệt, xem đám chúng tôi dự định trình phê duyệt hai điểm này thành di sản văn hóa thế giới chính thức toàn diện khởi động công trình này công việc này rất nặng nề thị xã cũng rất chú trọng điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của ninh lăng chúng tôi thị xã đang nghiên cứu cẩn thận quyết định đảng ủy ủy ban đều phải chuyên buồn phái người phụ trách công việc này tranh thủ trong 3 năm thực hiện được mục tiêu này ý của tôi là bên đảng ủy do trưởng ban tuyên giáo làm tổ trưởng bên ủy ban thị xã do một phó thị trưởng phụ trách công tác văn hóa làm phó tổ trưởng phụ trách công việc này Đây là công trình thống nhất của thị xã, từ quy hoạch đến việc tu sửa, bảo vệ đều liên quan nhiều vấn đề nên yêu cầu hai đồng chí phụ trách có tính trách nhiệm cao còn phải hiểu rõ về lịch sử, địa lý, dân tộc Ninh Lăng. Ninh Lăng muốn chuyển đổi địa điểm, quả tỉnh có chút kinh ngạc. Chỉ đúng là không ngờ cao đồng mới đến Ninh Lăng đã có nhiều hành động như vậy. Thành cổ Thổ Thành và khu dân cư Tây Giang quả tỉnh cũng loang thắng biết. Những ngày lãnh đạo Ninh Lăng nói qua đôi chút, nhưng chị ta không chú ý nhiều, cũng không có cơ hội tới xem, không ngờ Cao Đông vừa đến đang muốn báo lên làm di sản văn hóa thế giới. Cả đồng giới thiệu rằng các ngôi nhà cổ từ thời quê thành đầu dân quốc ở Tây Giang đều bảo tồn rất tốt, thì hiện đó nét văn hóa dân tộc là di sản quý hiếm và có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị. Anh cho biết nhiều đoàn làm phim đã đến quay tại đây và chính quyền đang sửa sang bảo tồn khu vực này dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Quả tính tỏ ra hứng thú, khen ngợi Cao Đông là người có tầm nhìn, biết kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, nâng cao hình ảnh thành phố và tạo sức hút tinh thần cho người dân. Cuối cùng, quả tính nhận ra ẩn ý của Cao Đông là muốn đề xuất người quen thuộc, địa phương làm trưởng văn tuyên giáo. Nhưng nhắc anh rằng, việc này phải được bí thư ứng đồng ý vì liên quan đến bù chi nhân sự cấp tỉnh. Ra khỏi văn phòng qua tỉnh, Cao Đông vừa mừng vừa lo Hắn không ngờ Lưu Nhân Hoài lại thuận lợi như vậy Nhưng chức trưởng ban tuyên giáo lại là ẩn số Cao Đông sau khi liên lạc với Dương kính Quang liền trực tiếp tới văn phòng vị trưởng ban thư ký tỉnh ủy mới này Dương kính Quang xuất thân mặc dù là giáo viên Nhưng vẻ ngoài lại cao to chứ không có vẻ thư sinh Điều này làm Cao Đông cũng tò mò Có phải hôm nào vị trưởng ban thư ký này cũng tập luyện hay không Đồng chí Cao Đông ngồi đi nào, Bí thư ứng còn đang tiếp khách, chắc tầm 20 phút nữa mới xong. Dương Kinh Quang nhìn đồng hồ thấy đã là 4 giờ 50 phút. Trưởng ban thư ký coi như là thầy của tôi. Cao Đông ngồi xuống và nói. Ồ, Bí thư Cao cũng học ở Đại học An Nguyên. Dương Kinh Quang có chút kinh ngạc, cán bộ cấp giám đốc sở ở trong tỉnh tốt nghiệp ở trường hầu hết. Y đều nhớ, không ngờ Cao Đông này cũng học ở trường mình công tác. Ờm, um, tôi không có phút đó Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát chuyên nghiệp tỉnh Sau đó học tài chức ở Đại học An Nguyên Vài năm để lấy cái bằng Cả đông cười nói Bằng cấp không đại biểu gì cả Nó sao có thể đại biểu cho năng lực Dương Kinh Quang lắc đầu nói Bí thư cao mặc dù tốt nghiệp trường cảnh sát Nhưng lại nổi tiếng nhờ dò làm kinh tế Làm trưởng ban thư ký cười chê rồi Chút bản lĩnh của tôi không đáng gì Cả đông khiêm tốn Trưởng ban thư ký hỗ trợ hiệu trưởng Dương khiến Đại học An Nguyên là trường nổi tiếng trong cả nước. Bí thư Cao, hai chúng ta không cần khan ngợi lẫn nhau, người khác nghe lại tưởng chúng ta là kẻ định thần. Xưng kính quan cười ha hả. Cao Đông, cậu tiến đến linh hơn 3 tháng thế sao? Chẳng qua tôi thấy cậu có vẻ thích nghi rất nhanh, nhất là có mấy hạng mục mới tiến vào linh lang. Lát nữa có lẽ bí thư đồng lưu Xem muốn nghe báo cáo về vài hạng mục này, cậu cũng không nên nói quá, có gì nói đó. Ngoài ra, bí thư đồng liêu cũng muốn hiểu xem ngành năng lượng mới có thể mang tới áp lực bảo vệ môi trường cho Ninh Lăng hay không. Hôm nay tôi đã nói với cậu qua điện thoại, cậu báo cáo cũng nên cẩn thận thì bí thư đồng liêu rất mãn cảm ở điểm này. Dương Kinh Quang khá thẳng thắn. Xin Trừng Quan Dương yên tâm, năng lực chúng tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của Vĩnh Lương. Tào Đồng rất tự tin. Chúng tôi đã sớm chuẩn bị hạng mục xử lý nước thải, cam đoan đáp ứng nhu cầu phát triển của khu khai phát. Ở điểm này thị ủy, ủy ban chúng tôi có quan điểm nhất trí, chúng đã chấp nhận kinh tế đi chậm một bước nhưng tuyệt đối không để ô nhiễm môi trường. Như vậy mới tốt. Tôi lo cậu mới tiến định lăng, cảm thấy áp lực quá lớn nên nóng lòng muốn đạt được thành công. Dương Kính Quang cảm thấy tính cách cao đồng khá giống mình, ngay thẳng hơn nữa thái độ về vấn đề gì đó lại rất kiên quyết. Trừng Văn Dương Nếu nói không có áp lực là nói dối Ngài có thể không quá hiểu đó tình hình Ninh Lăng 10 năm trước Ninh Lăng phát triển nhanh Nhưng 2 năm vừa qua bắt đầu trượt xuống Thực tế mà nói điều này không phải do cán bộ Ninh Lăng không cố gắng Mà do vấn đề cơ cấu khiến cho kinh tế Ninh Lăng thiếu động lực phát triển Cả đồng cân nhắc xem làm như thế nào Để có thể nhanh chóng khiến vị trưởng ban thư ký này hiểu thêm về Ninh Lăng Như vậy cũng có thể hiểu được và giúp cho mình Cho nên sau khi tôi tới đăng ký cách Ngoài việc tìm thêm ngành sản nghiệp trụ cột, cũng muốn đưa ra chính sách giúp đỡ các công ty, tăng năng lực nghiên cứu, tăng khả năng phát triển. Đó là điều rất quan trọng. Nếu không khi gặp phải cạnh tranh, thì các công ty này nhất định sẽ bị ép đến bờ vực phá sản. Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi ứng đồng liều đã xong việc. Sự kinh quang lúc này mới cùng Cao Đông đến văn phòng ứng đồng liều. Cao Đông vừa nhìn là biết, ứng đồng liều mới tham gia cuộc tiếp đón chính thức, y mặc áo sơ mi cộc tay trắng, trong đất Trình Đài, Cao Đông và Dương Kính Quang đến, ứng đồng Liễu mời hai người ngồi xuống và cởi bớt một quy trên bỏ cà vạt. Ứng đồng Liễu hỏi Cao Đông cảm nhận về tình hình bộ máy Ninh Lăng, sau đó chuyển sang chủ đề chính đó là Ninh Lăng cần làm gì để phát triển kinh tế, nhất là quy hoạch và ý đồ trong lĩnh vực nguồn năng lượng và vật liệu mới. Quý ba còn tháng 10 chưa kết thúc nên chưa có số liệu cụ thể, nhưng ngoài cánh cùng Vĩnh Lương không hề nghi ngờ vẫn đứng đầu tỉnh về tốc độ tăng trưởng, hơn nước bỏ xa vị trí thứ ba. Nhất là sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh đang tăng trưởng toàn diện, chẳng những mấy công ty lớn của lĩnh vực điện tử thông tin đã xây dựng xong, hơn nữa ngành cơ dữ chế tạo trụ cột của Ninh Lăng cũng xuất hiện xu thế tốt. Điều này trực tiếp khiến tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh trên 35%, hơn vĩnh lương gần 10%. Có lẽ quý bốn Hoài Khánh vẫn có xu thế này, có thể vượt qua Tân Châu cùng Lam Sơn và đứng thứ tư toàn tỉnh về GDP. Hai hôm trước Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong cũng lên tỉnh báo cáo về tương lai tốt đẹp của Hoài Khánh. Ứng Đồng Liêu và Tân Hạo nhân đều nghe bọn họ báo cáo. Phải nói hai người báo cáo làm Ứng Đồng Liêu rất xúc động, nhất là Quốc tế Hòa Tâm, Công ty Tinh Anh, Công ty Quảng Đạt, Công ty Nhân Bảo đã toàn diện đi vào sản xuất. Sống hạng mục lớn đã giúp GDP hoài khánh tăng hơn 10%, kéo theo nhiều ngành phát triển, khiến Ứng Đồng Liêu rất hài lòng vì sự tăng trưởng này có thể thay đổi cục diện kinh tế toàn tỉnh, giảm sự phụ thuộc vào Ando, nơi chiếm một thuần ba GDP tỉnh. Tuy nhiên, ông vẫn nuối tiếc vì bộ máy Hoài Khánh do Ninh Pháp sắp xếp, khi ấy ông chưa có quyền quyết định và từng phản đối việc điều Cao Đông đi. Chính vì vậy, ứng đường liều kỳ vọng Ninh Lăng, nơi Cao Đông đang lãnh đạo, sẽ mang lại kết quả tích cực. Cao Đông báo cáo rằng tập đoàn Hải Uy cùng các công ty lớn đầu tư lập công ty trách nhiệm hữu hạn chất ban dẫn liên hòa tại Ninh Lăng với tổng vốn hàng trăm triệu đô chia làm ba giai đoạn sản xuất pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra tập đoàn Nam Pha và một công ty tư nhân chất giang cũng dự kiến đầu tư vào lĩnh vực tương tự với tổng vốn lên tới hơn 2 tỷ đô. Bên cạnh đó, công ty Thần Phong đã khởi động dự án trị giá 2,5 tỷ tệ và Ninh Lăng còn thu hút được 3 nhà đầu tư lớn Đại học An Nguyên, công ty Sâm Hữu, tập đoàn Thiên Phú đầu tư 50 triệu tệ xây dựng nhà máy vật liệu tre tại huyện Phong Đình dự kiến doanh thu 100 triệu tệ, nộp thuê 20 triệu tệ. Cả Đông nói tới hạng mục này Làm Dương Kính Quang rất hứng thú Cả Đông, lời cậu nói là hạng mục Do giáo sư tiêu hoa nghiên cứu Theo tôi biết hạng mục nghiên cứu này vừa có đột phá Sao đã đầu tư vào Ninh Long vậy Trưởng Ban Dương Tôi lúc tham gia đại hội đảng tỉnh Vừa rồi đã ngẫu nhiên nghe được tin này Vì giáo sư tiêu hoa đã đạt tiến triển rất quan trọng Trong việc thương mại hóa vật liệu xây dựng từ tre Vì thế tôi mới bố trí Phó thị trưởng đại phú Chú ý việc này Bởi vì tài nguyên tre ở Ninh Lăng rất phong phú, vì thế sau khi mời được ba nhà kia đến khảo sát vài lần, sau đó bọn họ quyết định đầu tư vào phong đình Dương kính Quang gật đầu Ứng đồng liều cũng rất hứng thú với hạng mục này, nhất là nghe hạng mục này có thể dùng rất nhiều tre, sản phẩm làm ra còn có tác dụng bảo vệ môi trường nên càng vui vẻ. Y không ngờ Vĩnh Lương là nơi có ngành sản nghiệp trụ cột vật liệu xây dựng không đạt được hạng mục này mà lại bị Ninh Lăng chiếm được. Ninh Lang không đơn giản chỉ trong 3 tháng mà đã có thể có hành động lớn như vậy trong bảng công nghiệp. Cậu đã thực hiện được lời hứa với tôi, tôi rất hài lòng. Những trụ cột Ninh Lang quá kém có tranh lệch lớn với mấy thành phố thì sao phía trước? Nếu muốn đuổi kịp thì cần nỗ lực rất lớn, đồng thời cũng cần đảm bảo tốc độ tăng trưởng cực cao. Ứng Đông Lưu cười nói. Cao Đông suy nghĩ qua ý trong lời nói của Ứng Đông Lưu, mặc dù hắn không quá rõ ý đồ của Ứng Đông Lưu, nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là. Ứng đồng liều hài lòng với sự phát triển của Ninh Lăng, nhưng có vẻ còn hy vọng Ninh Lăng phát triển thêm nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, với tình hình hiện nay của Ninh Lăng thì có thể tiến thêm bước nữa không? Cao Đông cảm thấy mình đã cố hết sức, mấy hạng mục lớn liên tục đầu tư vào Ninh Lăng đã là cực điểm quả khả năng thu hút đầu tư. Nhưng đúng như lời Bi Tư ứng nói, trụ cột Ninh Lăng quá kém, anh không thể mong chờ một hai năm nó vượt qua biên châu kiến dương. Bí thư ứng, tôi suy nghĩ như thế này. Thị ủy, ủy ban sẽ quy tổ chức mấy hội nghị xác định để đẩy mạnh công tác nông nghiệp, công tác kinh tế tư nhân, công tác công nghiệp là cục diện chính trong mấy năm tới của Ninh Lăng. Ứng Đăng Liêu gật đầu trang dầu cao đồng nói tiếp, ý muốn xem cao đồng có chiếu nào mới nữa trong sự phát triển kinh tế. Một phương diện chúng tôi sẽ chú trọng thu hút đầu tư vào đẩy mạnh kinh tế công nghiệp tăng trưởng. Thị ủy, ủy ban đã chạy qua và lần thảo luận, chúng tôi chuẩn bị tiến hành Việc kế hoạch khởi động toàn diện khu Dương Đông Ninh Lăng, lấy việc xây dựng cầu Ô Giang để nhanh chóng đưa quận Đông Giang vào đô thị Ninh Lăng, nhanh chóng tiến hành quá trình đô thị hóa của Đông Giang, lấy phát triển công nghiệp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, lấy việc phát triển đô thị hóa để mạnh phát triển công nghiệp lên một bậc thang mới. Ứng Đông Lưu cũng đoán ra được ý đồ của Cao Đông. Cao Đông, cậu định lợi dụng xây dựng thành thị để kéo kinh tế phát triển. Đúng thế, chỉ dựa vào phát triển đô thị mà lôi kéo kinh tế phát triển là chưa đủ. Điều này cần sản xuất công nghiệp phát triển rất nhanh, đồng thời sản xuất công nghiệp muốn duy trì xu thế phát triển trong thời gian dài thì cũng cần một hệ thống đô thị đảm bảo. Chỉ có như vậy thì kinh tế công nghiệp mới có thể chính thức dung nhập vào sự phát triển kinh tế tổng thể của đô thị. Đây là một hướng phát triển khác của Ninh Lăng. Cao Đồng rất tự tin nói. Ồ, đây là một lựa chọn phát triển đô thị hiện đại. Chỉ là lựa chọn này khá mạo hiểm Tôi tin thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đã cẩn thận nghiên cứu tính khả thi của việc này. Về quy mô và vốn đầu tư cũng cần lượng sức, phải tính đến năng lực, thừa nhận về tài chính của Ninh Lăng. Ứng đồng liều từ chối cho ý kiến vì đây là con dao hai lưỡi. Dùng tốt thì lập tức thấy hiệu quả, dùng không tốt sẽ có hậu quả khôn lường. Cả đồng cũng hiểu rõ lo lắng của ứng đồng liều. Tài chính của Ninh Lăng không dư giả, thoang gái đầu tư quá nhiều vào việc xây dựng đô thị mới nhất định là mạo hiểm. Công trường kiến tài chính Ninh Làng phá sản. Về phương diện khác thị ủy, ủy ban chúng tôi còn có suy nghĩ khác với các nơi khác. Cảo Đồng bắt đầu bước ra điểm quan trọng nhất. Ý tưởng khác, nói tôi nghe một chút. Ứng Đồng Lưu nổ nụ cười. Cảo Đồng liền giới thiệu về việc đề cử khu dân cư Tây Giang thành cổ thổ thành làm di sản văn hóa cấp quốc gia, cấp thế giới, đồng thời cũng giới thiệu mấy năm qua Ninh Làng là điểm đến cho các đoàn làm phim, cũng giới thiệu ý định của Ninh Làng Phải nói, hai bên đều vui vẻ kết thúc cuộc nói chuyện, đây là cách đánh giá của Cao Đông. Dù là Dương Kính Quang hay ứng đồng lưu, Cao Đông cũng có thể từ ánh mắt của bọn họ mà nhận ra, bọn họ hài lòng với công việc gần đây của mình. Vì thế, hắn nhân cơ hội nói bởi vì hai năm tới, Ninh đang muốn đẩy mạnh việc phát triển sản nghiệp văn hóa, nên cần người hiểu rõ về lịch sử văn hóa Ninh Lăng. Ứng Đồng Lưu nghe vậy liền biết hắn muốn gì, nhưng chỉ cười cười, nói chẳng lẽ cán bộ trên tỉnh phái xuống không thích hợp đổi thôi. Cao Đồng đương nhiên cũng không phải là kẻ không biết ý, nhưng sau đó, hắn rất sáng suốt giới thiệu mấy địa điểm vì nhờ các bộ phim mà rất hút khách du lịch. Cao Đồng đã khỏi trụ sở tình ủy đã là 7 giờ tối, Vượt qua sự tính ban đầu gần tiếng, đương nhiên đây là việc tốt, mặc dù bụng Cao Đồng đã đói nhưng hắn thấy đáng giá. Dương Kính Quang thậm chí còn mời hắn ở lại ăn cơm, nhưng Cao Đồng biết ý từ chối khéo. Hắn có thể nhìn ra quan đệ giữa Dương Kính Quang và ứng đồng lưu không bình thường. Có lẽ hai người còn có việc cần bàn Nên hắn biết ý mà đi trước Ứng đồng liều khá hài lòng công việc của hắn Chủ yếu là việc hắn đưa ra việc mời tình vị Tính đến ý kiến của thị ủy Ninh Lăng Khi chọn ai làm trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng Ứng đồng liều không phản đối Đây là báo hiệu tốt Tự nhiên cũng còn chút ẩn số Nhưng ít nhất còn tốt hơn Qua tính rội gáo nước lạnh và đầu hắn nhiều Người được cao đông chọn làm trưởng ban tuyên giáo Là phó thị trưởng lỗ Năng Thực ra điều này cũng không kỳ quái lỗ năng trước vốn là phó trưởng ban tuyên giáo kiêm cục trưởng cục thông tin truyền thông người này giỏi nói chuyện còn có quan hệ đồng rất biết làm việc dù là kỳ dư hồng hay hoàng lăng làm bi thư thị ủy y đều được người đứng đầu tin tưởng hắn thậm chí còn thiếu ân tình của đôi vương vì lỗ năng đã giúp điều là bằng liên cục thông tin truyền thông cũng không vì việc này mà ca đông muốn bù trừ lỗ năng đến làm trưởng ban tuyên giáo mà là do lỗ năng có bản lĩnh Quản lý tố từ hệ thống thông tin truyền hình. Lỗ Năng sau khi được chọn làm phó thị trưởng cũng được phân quản lý tin tức thị trường thương mại du lịch du mặt nào Lỗ Năng đều làm tốt. Lỗ Năng mặc dù không phải người Ninh Lăng nhưng là cán bộ Trường Thành từng bước ở Ninh Lăng. Trong quá người này công tác ở quận huyện hơi ngắn. Sau khi cao đống tới Ninh Lăng, người này lập tức tạo quan hệ tốt với hắn. Tính cách Lỗ Năng khá thú vị, mặc dù bao đáo nhưng rất biết cách kết thành một mối vi cấp dưới, giòi thu phục lòng người, Cảo Đồng đứt phục ban lĩnh của Lỗ Năng ở việc này. Xem ra muốn đưa Lỗ Năng vào chức trưởng ban tuyên giáo cũng có chút khó khăn, nhưng chuyện Cảo Đồng đã nhận định thính nhất định không chịu buông tha. Quá trình cũng mơ hồ tiết lộ chỉ ta và Yến Thiên Nhiên đều có thể rời khỏi Tình An Nguyên, nhưng cụ thể đi đâu không ai đó. Ở tình huống như vậy, Cảo Đồng đoán Yến Thiên Nhiên sẽ không còn tiếp tục làm khó mình, đương nhiên đồng ý ủng hộ là không có. Ngay sau đó, Cảo Đồng đi gặp Trịnh Kiện. Chỉnh kiện treo cao đông rằng anh chỉ tìm đến khi có việc đoán ngay lần này cao Đông đến là để nhờ giúp đỡ cho công việc ở ninh lăng trong cuộc trò chuyện chỉnh kiện kể hướng đông bị viêm phổi khiến cao Đông chợt nhớ đến dịch sát sắp bùng phát trong tương lai nhấn đá tầm quan trọng của hệ thống y tế sau đó cao Đông thừa nhận áp lực lớn khi lãnh đạo ninh lăng muốn tạo thành tích để được điều về ando nên tìm đến chỉnh kiện nhờ hỗ trợ anh trình bày kế hoạch xây dựng đô thị mới ở giang đông quy mô rất lớn, nhằm thúc đẩy phát triển thành phố. Tuy nhiên, chuyên kiện lo ngại rủi ro tài chính, cảnh báo rằng đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém, nếu thị trường bất động sản không thuận lợi thì ngân sách Ninh Lăng sẽ gánh nợ lớn. Do vậy, ông vẫn hứa khả năng sẽ xem xét và cố gắng hỗ trợ sau khi đánh giá tính khả thi. Cuối cùng, hai người hẹn nhau ăn trưa cùng bạn cũ để ôn chuyện. Trên đường từ An về Ninh Lăng, Cao Đồng vẫn nghĩ đến chuyện hồi sáng đột nhiên mình nhớ ra, sao mình thiếu chút nữa quên chuyện này chứ? Ở trong nước, diệt sát bùng phát khiến xã hội hoang mang còn trên thế giới Mỹ tấn công Iraq nhanh chóng đánh bại chính quyền Saddam Một cuộc chiến không cân xứng nhưng đầy toan tính lợi ích Toàn lực trí cẩn thận chú ý từng hành động của Cao Đông Từ khi Cao Đông đến Đình Lăng Toàn lực trí đã chú ý đến hắn Vương ích sẽ không bịa mà Cao Đông cũng không thể không có tỉ vết gì Điểm này Toàn lực trí rất tin tưởng Có lẽ đây là con hổ lớn hơn Hoàng Lăng cũng không ngu như Hoàng Lăng, hắn xuất thân từ công an nên có sự đề phòng cao hơn người khác. Toàn lực chính cũng thông qua Cao Dương mà tìm hiểu lý lịch của Cao Đông, người này đi từng bước một giống như là trời vậy, yếu tố bên ngoài gần như không ảnh hưởng đến mỗi bước đi của hắn, mặc dù là lùi bước thì cũng là vì chuẩn bị cho bước tiến lớn hơn nữa. Cao Dương cũng nói, Cao Đông khi làm ở đồn công an cũng là người rất giỏi phá án. Cao Đông sau khi đến Ninh Lăng cũng biểu hiện sự cứng rắn, báo đạo không ai chúng lại được. Thang chức Tang Lệnh Thuần đã chính thức làm Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Thư ký thị ủy. Ngay bây giờ, cùng việc mình được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy, còn có bí thư quận ủy Tây Giang Lưu Như Hoài sẽ vào Thường vụ thị ủy. Ngay cả toàn lực chính cũng phục khả năng của Cao Đông ở việc này. Nghe nói, Lỗ Năng sẽ vào Thường vụ thị ủy làm Trưởng ban tuyên giáo. Nếu là như vậy, ba phiếu này đủ để Cao Đông nắm quyền tuyệt đối trong thị ủy. Liên tiếp hành động thành công, Quan lực chí không biết Trung Dược Quân và Lục Kiêm Dân nghĩ như thế nào, có lẽ là bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng càng nhiều là không có sức ngăn cản. Cao Cả Đồng có vẻ cũng không muốn trong bình nhàn hạ, việc chỉnh đốn tác phong làm việc do Ủy ban kỷ luật làm chủ đạo, bây giờ đã thành công việc mang tính lâu dài, từng tháng đều phải tiến hành báo cáo với Lục Kiêm Dân. Mới hôm trước, hắn còn hẹn mình, yêu cầu ủy ban kỷ luật phải có suy nghĩ sáng tạo trong công việc, không thể mang quan điểm cũ. Thú vị Cùng công tác với đồng đội kiêm đối thủ như vậy mới thú vị, nếu đối phương sạch sẽ, toàn lực chí rất trân trọng hợp tác với hắn, làm từng công việc, nếu hắn có vấn đề thì xin lỗi, nhưng toàn lực chí phải thừa nhận, tư biểu hiện Cao Đông là khá xuất sắc ở cương vị bí thư thị ủy. Mấy hạng mục công nghiệp không chỉ dựa vào miệng lưỡi hoặc quan hệ là có thể mang tới, không có tầm nhìn, không có bản lĩnh thực thì mấy hạng mục vài tỷ sao có thể đến linh lung. Mặc dù toàn lực chí có chút nghi ngờ kế hoạch Cao Đông toàn lực ủng hộ trung dựp quân việc xây dựng khu giang đông nhưng trên hội nghị thường ủy cao đồng đã trình về đến sắc xảo đã đánh động nhiều thường vụ còn lại có ý phản đối hạng mục lớn như vậy nhất định có mạo hiểm nhưng cao đồng nói một câu cải cách muốn là mạo hiểm ngồi ăn và chờ chết không có mạo hiểm nhưng kết quả sớm được định đoạt lời này làm cho toàn lực trí không khỏi suy nghĩ dạ tâm quyết đoán năng lực trí tuệ kết hợp một cách hoàn hảo nếu không hắn cũng không thể lên được vị trí này ở tuổi ba Nhưng những nhân tố này có thể khiến cho hắn đi vào con đường lạc lối. Toàn lực chí chỉ mong mình đoán sai. Toàn lực chí hít sâu một hơi rồi cầm cặp đi ra. Ý của anh là việc cải cách công ty rượu ninh lăng có nghi vấn làm tổn thất tài sản quốc gia ư? Cả đồng dũ mày nói, hắn suy nghĩ tại sao toàn lực chí lại phản ánh vấn đề vào lúc này. Xem ra là có ý đồ, nhưng có thể chuẩn bị được bản tài liệu như vậy đúng là đã dành nhiều công sức. Điều này nhất định có Nhưng đã qua một thời gian khá lâu Nhiều người đương sự không nhớ đó Thứ hai số nhân viên liên quan là khá nhiều Khá phức tạp Hơn nữa cũng còn có cán bộ ở thị xã Cho nên tôi mới suy nghĩ Mà tạm thời chưa chính thức triển khai Chỉ tiến hành thu thập tình hình ở bên ngoài Toàn lực trí thản nhiên nói Cả đồng nghi hoặc nhìn toàn lực trí Việc cải cách công ty rượu Ninh Lăng Tiến hành vào cuối năm 98 Trước khi hắn đi khỏi Ninh Lăng Năm 99 hoàn thành Cuối năm 2000 toàn lực trí mới đến Ninh Lăng Ít nhất đã chênh một năm Không ngờ người này còn muốn lôi việc Ở công ty rượu Ninh Lăng ra Việc thu thập tài liệu đến đâu rồi Cả đồng lật qua tập tài liệu Và bỏ đó Hắn muốn nghe chính miệng đối phương nói Người bên cạnh toàn lực trí là phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lý Triều Y là người được toàn lực trí mang từ Thanh tra tỉnh xuống Là cánh tay phải của toàn lực trí Chưa được đầy đủ Bởi vì chúng tôi sợ Nếu tiếp tục sẽ rút dây động đằng qua chứng cứ mà người biết đơn tố cáo cung cấp ra thì tạm thời chưa động tới, nhưng chỉ dựa vào chứng cứ hiện nay chúng tôi cảm thấy có thể tiến hành bước tiếp theo." Lý Chiêu nói. "Tiến hành hành động tiếp theo?" Cao Đồng thở dài một tiếng, lại là chuyện phiền phức, nếu như dính tới công ty khác thì Cao Đồng cũng mặc kệ, nhưng công ty rượu Ninh Lăng lại khác. Công ty rượu Ninh Lăng sau khi cải cách đã thanh lý cơ đồ của các công ty nhà nước được cải cách ở Ninh Lăng, hiệu quả kinh doanh mấy năm nay liên tục tăng lên. Bà quý đầu năm tiêu thụ đạt 200 triệu, lợi nhuận sau thuế đạt 8 triệu, có lẽ toàn năm sẽ đột phá 200 triệu. Mặc dù không thể so sánh với tập đoàn rượu Vang Tân Châu, nhưng cũng là làm ngành rượu của Ninh Lăng được tự hào. Bây giờ có hành động với công ty rượu Ninh Lăng chính là mang tới ảnh hưởng quá lớn cho công ty này. Từ đại cuộc thì Cao Đông không thể không tính tới lợi hại trong đó. Còn mẹ nó chứ, Cao Đông thầm mắng một câu, tên toàn lực trí có vẻ không mang tới tin tức tốt đẹp gì cho mình. Sau khi tới Ninh Lăng, Cao Đông biết toàn lực chí không hòa hợp với mình, cũng khó đối phó, nhưng Cao Đông tự tin mình sẽ không để đối phương làm gì mình. Chủ tịch công ty rượu Ninh Lăng, đang là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, đồng thời cũng là đại biểu đại hội, đại biểu nhân dân Ninh Lăng, nguyên quán Ninh Lăng, khởi nghiệp từ kinh doanh đường thủy, sau đó phát triển đội thuyền ở Tân Châu cùng Thông Thành. Năm 1999 khi công ty rượu Ninh Lăng cải cách, Y Liên bỏ ra 30 triệu mua lại 75% cổ phần công ty rượu ninh lăng trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tôn Trường Phú là người giỏi kinh doanh sau khi công ty rượu ninh lăng được cải cách y đã tạo lại hình tượng rượu ninh thuần Ngay năm đó đã có lãi. Năm 2000 tiêu thụ được 80 triệu năm 2001 còn phát minh ra sản phẩm rượu ninh thuần bảo vệ sức khỏe lập tức đột phá việc bán hàng đạt đến 180 triệu hiệu quả kinh doanh năm nay đột nhiên tăng mạnh Nhân vật giỏi như vậy nếu muốn động thì đúng là bất cứ cấp đảng ủy chính quyền nào cũng phải suy nghĩ. Càng quan trọng hơn đó là việc không phải chỉ dính tới mình tôn trưởng phú. Trong tài liệu phản ánh rõ ràng người khả nghiên nhận hối lộ để bán công ty rượu ninh lăng với giá thấp là Nguyên Phó trưởng Văn Thư Ký Thị ủy chính Văn Phòng Thị ủy bây giờ là Chủ tịch quận Tây Giang, Tông Kiến. Còn dính tới Nguyên Thường vụ Thị ủy Phó Thị trưởng, bây giờ là Phó chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân Thị xã Chu Xuân tú Nghe nói công ty điệu Ninh Lăng cũng đang tranh thủ niêm yết lên thị trường chứng khoán trong 3 năm tới Nhưng nếu Ủy ban kiểm tra kỷ luật tham gia điều tra sẽ có thể khiến cơ quan tư pháp tiến vào Sẽ khiến việc niêm yết lên thị trường chứng khoán của công ty này mất hút Thậm chí làm công ty suy sụp Khó giải đây Đồng chí lực trí Lý Chiêu Các anh cảm thấy tài sản công ty điệu Ninh Lăng thất thoát ở mạng nào? Tô Đa Sam thì thấy, lúc ấy định giá tài sản của công ty Việu Ninh Lăng do tổ lãnh đạo của thị giám phụ trách. Nếu nhận định làm thất thoát tài sản quốc gia thì trong tài liệu này không hoàn đánh được, chỉ dựa vào một đơn tố cáo có lẽ khó làm người ta phục tùng. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Cao, việc định giá theo tôi thấy có vấn đề khả nghi, cho nên mới tiến hành điều tra, chủ yếu là người viết đơn tố cáo và nhân chứng. Đều chỉ đang có vài cán bộ lãnh đạo của chúng ta Dinh liêu đến giao dịch tiền bạc Có chứng cứ phản ánh là Tông Kiến Cho nên tôi cảm thấy vụ này không thể tiếp tục kéo dài Phải có hành động Toàn lực trí rất kiên quyết nói Tông Kiến Cả đồng thở dài một tiếng Tông Kiến này có vẻ là một nhân vật Mang tính bi kịch Mình cũng không muốn làm gì y Thậm chí Hoàng Lang bị bắt Cũng không liên quan tới y Nhưng thật không ngờ Toàn lực trí lại không muốn bỏ qua cho Tông Kiến trong đơn tố cáo còn liên quan đến Chu Xuân Tú nhưng không có chứng cứ đó rằng chỉ phản ánh Chu Xuân Tú ủng hộ việc tôn Trường Phú mua lại công ty rượu Ninh Lăng thái độ khắc thường nghe thì khá chói tai y chính là Chu Xuân Tú vốn không quá ủng hộ việc cải cách công ty rượu Ninh Lăng nhưng sau đó thay đổi hẳn bảo sao có người lại cho rằng trong đó có vấn đề nếu như mình không đồng ý để đối phương tham gia điều tra chỉ sợ toàn lực chính sẽ cho rằng mình bảo vệ cho kẻ tham ô cả đồng tuy không sợ đối phương có thể làm gì mình Nhưng kẻ có thể làm hoàng lang ngã Cũng không phải đơn giản Như vậy đi Đồng chí lực trí Ý của tôi là Ủy ban kỷ luật có thể điều tra Nhưng phải thận trọng Do công ty rượu Ninh Lăng Là lá cờ đầu Của các công ty nhà nước Ninh Lăng Bất cứ tin tức gì Cũng có thể ảnh hưởng Đến sự phát triển của công ty này Nếu như tiến hành Bắt nhân viên tài vụ Của công ty này Thì phải báo cáo với tôi Về phần tôn trường phú Thì tôi nghĩ Mình không cần nói Cả đồng suy nghĩ rồi nói Cáo ra Toàn Lực Chí và Lý Chiêu nhìn nhau, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, điều này quá khó khăn, hơn nữa còn nói công ty Điệu Ninh Lăng là lá cờ đầu của Ninh Lăng, để có lẽ là do vị bí thư thị ủy này có thành kiến với ủy ban kỷ luật. Bí thư Cao, tôi bây giờ có thể báo cáo trước, đối với chủ tịch công ty Điệu Ninh Lăng Tôn Trường Phú và hai nhân viên tài vụ, chúng tôi đều chuẩn bị thẩm vấn, hơn nữa thời gian có lẽ hơi dài một chút, bởi vì chúng tôi muốn tranh thủ làm cho xong. Nếu không xuất hiện việc mớm cung cho nhau Sẽ phí công vô ích Đương nhiên chúng tôi tạm thời cũng sẽ chưa có hành động gì khác Mục tiêu chủ yếu là cán bộ lãnh đạo liên quan Chúng tôi sẽ luôn liên lạc với viện kiểm sát Để mời bọn họ tham gia vào lúc thích hợp Toàn lực trí lạnh nhạt nói Có thể hỏi nhưng không phải là bắt Chỉ đảm bảo người đương sự Hoặc nhân chứng ra làm chứng những nhất định phải theo trình tự pháp luật Viện kiểm sát tham gia là tốt nhất Tôi tin tưởng cơ quan này sẽ biết phân biệt nặng nhẹ Cao đông dã vẻ không nghe đại ý trong lời nói của đối phương, nên không hề khách khi nói: "Toàn lực chính ngẩn đa, Ý không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, lập tức phản công, không trông bệnh chút mặt mũi nào, gần như là nói Ý bán kỷ luật thiếu ý thức pháp luật." Như thế có thể cảm nhận đối phương cứng rắn không thể thua kém Hoàng Lăng, nhưng ở điểm này còn nhạy cảm hơn Hoàng Lăng, chỉ một câu đã ngăn được mình, hơn đứa còn Quang Minh chính đại mắng mình. "Nào gọi văn phòng Cao đông, Lý Triều nhíu mày nói: Chủ nhiệm, theo ý của bí thư cao thì chúng ta không thể tiến hành bắt, như vậy sẽ dễ khiến bọn họ mơm cung cho nhau, rất bất lợi cho cuộc điều tra của chúng ta. Ờm, nhưng hắn là bí thư thị ủy cân nhắc vấn đề khác chúng ta, công ty rượu ninh lăng vừa làm ăn không khá, trong mắt hắn sẽ không thể buông tất cả về phục tùng sự phát triển kinh tế. Toàn lực trí lạnh nhạt nói nhưng không ai có thể nghe ra ý thực tế của y Nhưng mà Tôn Trường Phú là Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh lại là đại biểu đại hội đại biểu nhân dân thị xã muốn bắt y phải theo đúng trình tự pháp luật mà hai người nhân viên tài vụ kia muốn bắt cũng phải cùng bắt nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tôi mới đầu suy nghĩ sợ rằng phải lập tức đột phá sau đó tập trung bắt mục tiêu của chúng ta. Bây giờ xem ra lại khó khăn hơn nhiều. Lý Chiêu là chuyên gia điều tra phá án nên không lo lắng nhiều đến vấn đề khác. Không nên nghĩ nhiều như vậy Tôi vừa nãy đã xin chỉ thị của bí thư cao ba người này nhất định chúng ta sẽ có hành động Nhưng phải chú ý biện pháp Thứ nhất phải hành động cùng lúc Thứ hai dùng quyền lực của chúng ta Thứ ba phải phối hợp tốt với biên viện kiểm sát Ý của bí thư cao là rất rõ Chỉ cần không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty cái khác có thể Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm được như vậy Toàn lực chỉ cười cười một tiếng Bây giờ không cần phải làm lớn chuyện Chỉ cần nắm chúng mục tiêu chủ chốt là đủ rồi